Hôn trổm 55 lần, thực hiện huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyển.org, chương 410, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, 20. Editor. Siêu siêu lục cẩn niên giống như không nghe thấy Kiều An Hảo nói gì, không có chút phản ứng nào. Kiều An Hảo đứng dậy, đúng 10 giây đồng hồ, xoay người, đi ra nhà ăn. Mãi đến khi truyền đến tiếng đóng cửa nơ, a, Hơi ăn, lục cẩn niên đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mới quay đầu, nhìn vị trí vơ, u, v, quy, quy, rồi cô mới ngồi, sắc mặt trắng xanh đến mức giỏ người. Kiều A, nơ, Hơi a, o, trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, nước mắt không khống chế được dâng lên, cô dơ tay đi lau.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 Vương tay tiếp nhận vali hành lý của Kiều An Hảo đi xuống bậc tam cấp, mở cúp xe ra, bỏ vào, sau đó đi đến trước cửa xe bên ghế phụ cạnh ghế lái, mở cửa xe, nhìn về phía Kiều An Hảo. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te u đi chuyện.org. Chương 411. Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu. 21. Editor Siêu siêu Kiều An Hảo đi từ trên bậc cầu thang xuống đến trước mặt Lục Cẩn Niên, nhìn anh một cái, mới khom người, ngồi vào trong xe. Lúc cô vươn tay muốn thắt dây an toàn, Lục Cẩn Niên lại khom người xuống, nhanh hơn một bước giúp cô. Lục Cẩn Niên ngồi trên xe cài chặt dây an toàn, hỏi Kiều An Hảo địa chỉ của Triệu Minh cuối người đưa vào gơ bê.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 Không biết mình nên đi về đâu. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi chuyện o g. Chương 412. Tạm biệt tuổi thanh xuân tạm biệt người em yêu. 22. Editor. Mây tu lái đến đầu đường phía trước. Lục cẩn niên bất chợt hơi lờ mờ. Không biết mình muốn đi đâu. Bây giờ anh lại cô độc.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 Là người duy nhất chúc sinh nhật con Nhưng mà mẹ cô ấy là vị hôn thê của gia một Mẹ nhất định sẽ nói với con Không muốn con có lỗi với gia một Có đúng hay không Cho nên mẹ bây giờ con lại cô độc Lục Cẩn Niên nói tới đây Bất chợt giơ tay lên Bưng kín mặt của mình Anh quỳ gối yên tĩnh trước bia mộ Nhưng mà bả vai run rẩy rất nhẹ Gặp lại cô 251 ngày Anh và cô lần nữa chia liệt, xa cách đau khổ còn hơn tưởng tượng. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi chuyện chấm Chương 413. Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu. 22. Chạy đến đứng trước nhiều đường cây giao nhau, lục cẩn niên đột nhiên có chút mờ mịt, không biết bản thân nên đi hướng nào.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 Tên rất êm tai có phải hay không? Cô ấy cười rộ lên rất đẹp, người cũng không biết trên thế giới này trừ người ra cô ấy là người duy nhất chúc con sinh nhật vui vẻ. Nhưng mà mẹ cô ấy là vị hôn thê của da một. Người khẳng định sẽ nói với con bảo con không cần làm chuyện gì thực xin lỗi da một đúng hay không? Cho nên mẹ hiện tại con lại là một người. Lua lục cẩn niên nói tới đây, đột nhiên nâng lên tay, bưng kín mặt mình, anh im lặng quỳ gối trước mộ bia, nhưng mà bả vai lại không ngừng run run. Gặp lại cô đã 251 ngày, bây giờ anh và cô lại chia liệt, bi thương so với trong tưởng tượng còn nặng hơn. Lúc này tách ra, là vì ngày mai không có gánh nặng khúc mắc yêu nhau, dù sao cũng là hiệp nghị, sớm hay muộn muốn chấm dứt. Về phần nói lục ảnh đế yếu đối kỳ thật ta chỉ có thể như vậy giải thích Nếu ta yêu nhân là ta tỉ mũi vì hôn phu Này phân yêu ta thà rằng lặn ở trong bụng cũng sẽ không nói ra Ta muốn lục ảnh đế không đơn giản không làm thất vọng kiều kiều cũng không làm thất vọng huyên đệ Cuối cùng chúc mừng các vị toàn văn tối ngược kiều đoạn các ngươi đang muốn sống quá đến đây Nếu này quyển sách chia làm cao thấp hai bộ trong lời nói Hết hạn đến này nhất chương, hẳn là chính là thượng bộ xong rồi. Tiếp theo bộ, ăn, danh chính ngôn thuận đàm luyến ái. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 414. Anh âm thầm làm bản. 1.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 Kiều An Hảo ở lại châu Âu gần nửa tháng, cuối cùng mới kết thúc. Ngày hôm sau liền mua vé máy bay từ Ba Di trở về Bắc Kinh. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si chuyện o g. Chương 415. Anh âm thầm làm bản. hai. Ba Di là thiên đường mua sắm triệu manh Vương u.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 Hoàn thành. Gửi lên Weibo xong Kiều An Hảo theo thói quen tìm tòi, đánh ba chữ. Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị tìm ra, tay cô hơi ngập ngừng, cuối cùng thoát ra khỏi Weibo. Kiều An Hảo nhìn chầm chầm điện thoại di động hồi lâu, mở ra thư mục ảnh trong điện thoại, mở tấm hình cô lén lén chụp, hình ngủ cùng một chỗ với Lục Cẩn Niên. Nửa tháng này làm việc bận rộn, tổng thêm có vài người không muốn tiếp xúc.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 Một phần đề án bày ra trước mặt lục cẩn niên Đối tác phải đợi không công 2 giờ Mặt cho anh ta nhắc nhở như thế nào Anh vẫn không đáp lại như cũ Ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm bản hợp đồng Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 417 Anh âm thầm làm bản 4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 Trợ lý sưởng sốt một phen, không nói gì, dựa theo chỉ dẫn của Lục cẩn Niên thay đổi tuyến đường. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 418. Anh âm thầm làm bản. năm Editor.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 không nhịn được thử dịp hàn như sơ đến công ty quản gia ở trong phòng bếp nấu cơm lén lén ra khỏi nhà hứa ra một chạy ra trước cửa trước kêu một chiếc xe taxi vư u v q q lên xe bắt đầu gọi điện thoại thu xếp tìm bạn bè quan hệ không thể đi chơi bởi vì hứa ra một không thể uống rượu suy nghĩ một hồi cuối cùng chọn tụ tập ở biệt thự cẩm tú viên còn lời thề son sắt nói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 Sau đó hứa ra một liền tươi cười, hô một tiếng. Anh hay! Lúc lục cẩn niên nghe được chung cửa vang lên còn tưởng là ai kết quả vương u, v, q q mở cửa, lại nhìn thấy hứa ra một tươi cười sán lạn cả người hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía hứa ra một nhẹ nhàng gật gật đầu. Hứa ra một sớm quen tính tình của lục cẩn niên, một chút cũng không ngại tiếp tục lộ vẻ tươi cười, nói với lục cẩn niên.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 Nhưng mà bởi vì cuống cuồng suốt ngoại chụp quảng cáo, cho nên Kiều An Hảo để hành lý đặt ở trong biệt thự của hứa Gia một, rồi vội vã theo hành trình đi. Đường bay từ Ba Di đến Bắc Kinh dài, khiến cho toàn thân cô mệt mỏi cho nên sáng nay vơ U, V, Quy, Quy đến Bắc Kinh, liền trực tiếp trở về cầm tú viên nghỉ ngơi bù. Ngủ thẳng tới buổi chiều, Kiều An Hảo mới ẩm ẩm nghe thấy ở dưới lầu có âm thanh nói chuyện chuyện đến lúc ban đầu cô tưởng là nằm mơ chở mình nhắm mắt tiếp tục ngủ lại nghe thấy tiếng hồn ảo dưới lầu càng thêm rõ ràng vì thế liền từ trên giường đứng dậy mặc áo ngủ rồi từ trong phòng ngủ chạy đi ra dọc theo cầu thang xuống dưới vương u v q q vành thấy trong phòng khách có vài người đang ngồi vương u v q q nói vương u v q q cười kiều an hảo nhìn thấy một màn náo nhiệt như vậy Khiến cho có chút chóng váng còn không có kịp định thần chợt nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của Kiều An Hạ truyền đến. Kiều Kiều, em vơ, u, v, q quy, quy, tỉnh. Kiều An Hảo nhíu nhíu mày. Chị các người như thế nào đều ở đây? Ra một nói buổi tối muốn mời mọi người ăn cơm. Kiều An Hạ chỉ chỉ tới một góc. Kiều An Hảo mới nhìn thấy hứa ra một đang ngồi sổm ở đó sửa sang một chút rau dưa và hoa quả. Hứa ra một cầm trong tay một hộp cà chua quay đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo. Kiều Kiều, em từ nước Pháp trở lại. Quảng cáo chụp như thế nào? Rất tốt. Kiều An Hảo vơ u, v, q q mới nói ba chữ, chuông cửa lại vang lên. Hứa ra một đang chuẩn bị đứng lên đi mở cửa, thì Kiều An Hảo lại giành trước từng bước tiêu sái tới. Tôi ra ngay đây.